Thứ bảy sau đó 3 tuần, có một ông người to như thùng phi mặt tròn bước vào phòng làm việc của ban biên tập. Lúc đó Robo và 5 người nữa đang làm việc. Ngài Balock Robo là ai? Tôi ạ. Tôi là Operator. Robo ngây người ra nhìn ông ta như là đang chăm chú nhìn một người nào đó qua đường ngắm của một khẩu súng. Trông dáng ông vạm vỡ, tóc màu nâu thưa thớt, đầu tròn, khuôn mặt béo tốt đỏ au, lông mày rộng cong cong, bộ ria đen của ông được phút nhỏ, nom ông khoảng 50 tuổi bận một bộ quần áo jacket màu đen như là người của văn phòng ban giám đốc lò mổ trung ương vậy rùa bò bắt tay ông rồi dẫn ông vào phòng khách mời ông ngồi tôi đã biết về ngài ông ta bắt đầu câu chuyện đôi mắt sắc sảo quan sát cẩn thận gương mặt và quần áo của chàng tôi là thương gia vì vậy tôi có thói quen tìm hiểu thu lượm mọi tin tức để xem người đó có xứng đáng để mà trao đổi công chuyện không chứ ngài là con trai của một điền chủ ngài có theo học luật được một năm Sau đó ngài đã chuyển đến minh chiền học hội họa Ngài có 4 người tình tất cả Nhưng không phải trong cùng một thời điểm Và ngài đã không cưới, không hứa cưới cô nào cả Ngài chỉ kiếm được một số tiền đủ sống Tuy ngài không nợ nần Nhưng cũng không có tiền gửi tiết kiệm Đồng tiền của tôi chi ra đã cho tôi biết sự thật Và nó không lừa dối tôi Ngài không cờ bạc, không rượu chè Và ngài rất thận trọng với đàn bà Và chưa bao giờ công khai giới thiệu họ với ai Điều này khiến tôi thú vị nhất Rất tốt đấy xin ông hãy đi vào việc chính để tôi nói tiếp những điều tôi thu lượng được đã ngài không hay đàn đúm hội hè mùa đông vừa rồi ngài có đến ăn chiều với một vài người bạn thân ngài không thuê người giúp việc nội trợ hiện nay ngài vẫn tiếp tục sống như vậy Ngần ấy điều đã khiến cho tôi hướng sự tập trung chú ý vào ngài tôi cũng đã biết trong vài vài tuần vừa rồi ngài đã ba lần gặp gỡ và nói chuyện với một đức cha hai lần gặp ngài bộ trưởng Và bốn lần đến gặp Lohvenstein Josef, người cho vay lấy lãi tại phố Đức Vua số nhà 53. Ngài đang rất cần tiền. Tiền ư? Vì vậy mà ngài sẵn sàng lấy bất cứ ai đúng không? Rồi bỏ lớp bắp. Ừ, bất cứ ai ư? Thì tôi không được thể nhìn ngắm được trước người tôi định lấy hay sao? Hay là cô ta sống ở tận nước Thổ Nhĩ Kỳ? Vậy là không phải bất cứ ai hay sao? Quả thật, tôi cưới vợ chỉ vì tôi rất cần tiền. Nếu cô gái đó khỏe mạnh và lành lặn thì... Cô ấy khỏe mạnh và lanh lãn. Cô ấy non không đến nỗi già như mẹ tôi. Cô ấy mới 19 tuổi. Cô ấy không bị mù chứ. Mắt cô ấy nhìn xuyên được cả trong đêm tối. Cô ấy không bị gù chứ. Người thẳng băng như một cây sậy. Cô ấy không bị khèo chân chứ. Cô ấy bước đi thẳng như một sĩ quan kỵ binh. Robo đưa đôi mắt đầy vẻ nghi ngờ nhìn vào mặt người đối diện. Chàng hỏi. Cô ấy người vừa phải chứ. Cô ấy người mảnh rẻ. Robo trầm ngâm một chút, sau đó lại đưa mắt dò xét nhìn ông Peter. Khuôn mặt cô ấy không xấu giống như mặt ngựa chứ. Cô ấy đẹp tựa khuôn mặt của thiên thần. Con gái của ngài ư? Của tôi chứ con của ai nữa, nhưng không phải vì vậy mà tôi khen con gái tôi đẹp đâu đấy nhé. Robor lại im lặng ngẫm nghĩ rồi nói, "Chúng ta hãy nói thẳng với nhau xem sự thật thế nào nhé. Cô ta có mắc tội gì không? Ô hô. Hay là chỉ vì xích mích trong gia đình?" Con bé chỉ mới vừa mới rời khỏi trường rong về nhà được hơn một tháng nay Từ nhỏ tôi đã gửi nó vào học nội chú Nó lớn lên ở trong đó pro bò chố mắt nhìn Cô ta bị tâm thần ư Tâm thần? Cô ấy đã tốt nghiệp trường trung học Kết quả rất tốt Xuất sắc kìa đấy Thế thì cô ta có khuyết tật gì mới được cơ chứ Tiểu thư có tật gì không ạ Tật gì ư Bây giờ đến lượt ông bố trầm ngâm suy nghĩ Tật gì ư Tật gì bây giờ nhỉ Nó chẳng có tật gì cả một khuyết tật gì đó trên cơ thể chẳng hạn, xin ngài cứ nói thẳng ra, khuyết tật gì đó trên cơ thể cô ta. Nhưng cơ thể con gái tôi không sao hết, không có một nhược điểm gì ngoài chuyện tôi là cha của nó. Tôi xin ngài đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt ngờ vực như vậy, tôi không phải là nhà ảo thuật, tôi sẽ nói thêm sự thật cho anh hiểu. Tôi là một người đàn ông quá vợ sớm mà tôi lại phải hay đi đây đi đó luôn luôn. Tôi không thể đem theo con gái đi cùng được như vậy cho đến nay. Con gái tôi không thể có khả năng lựa chọn lấy bạn đời Tôi cứ chọn cho nó Anh nghĩ gì nào? Anh có biết có bao nhiêu người tới cầu hôn con gái tôi không? Rù bò lắc đầu Tôi không biết thưa ngài Trong những người cầu hôn có cả bá tước Có cả thứ trưởng Và có cả các đại úy nữa đấy Thế vì sao ông lại chọn đúng tôi? Bởi vì anh chính là người duy nhất Mà theo những nguồn tin tôi thu được Là người đứng đắn, trẻ trung, nề nếp, trung thực Tôi đã bỏ ra 8.000 quốc ron Để biết được những chuyện đó Lời nói chuyện của ông ta rõ ràng Mọi câu chữ đều dễ hiểu và đáng tin Ông ta nói năng, vẻ mộc mạc, dân dã Như một người không phải dân thủ đô chính cống Mà là một người chỉ sống ở thủ đô có một ít thời gian Thế con gái ông cũng chấp nhận việc này sao? Con gái tôi chưa biết gì về việc này cả Rô bò kinh ngạc Ô, vậy thì không thể kết hôn được đâu Ngài phải giới thiệu để cho tôi trước tiên đến làm quen Chuyện trò với tiểu thư đã chứ Hãy cho phép tôi đưa tiểu thu đi chơi Các vũ hội hay đi bể bơi Con gái tôi trong 3 ngày nữa có thể là vợ anh Rồ bò ngập ngừng hắng giọng. Một lần nữa Chàng lại nhìn ông Opetre bằng ánh mắt nghi ngờ Vì sao lại vội vã thế Tôi cũng chỉ nói được những điều có thể làm được Tôi đã tự mình sắp xếp tất cả mọi kế hoạch này Còn con gái tôi Như tôi đã nói Nó chưa hề biết chuyện gì cả Ông sẽ đưa số tiền đã hứa cho con gái ông bằng tiền mặt chứ Tôi sẽ trao tiền cho anh Tùy theo ý anh muốn, bằng tiền mặt hoặc là bằng xét đều được. Trước khi hôn lễ được tiến hành một giờ, tôi sẽ trao tiền cho anh ngay trước mặt viên trưởng khế. Nhưng vậy anh cho phép tôi hỏi, anh định làm việc gì vậy? Có phải anh định bắt đầu kinh doanh gì không? Bởi tôi là một nhà kinh doanh lâu năm, anh là một chàng trai trẻ tuổi, và anh còn chưa có kinh nghiệm gì trong việc này. Tôi có thể góp ý kiến cho anh. Robo ngập ngừng nhìn vào góc phòng. Có nên thổ lộ với con người này mọi chuyện khổ sở của em gái mình không? Không. Không liên quan gì tới ông ta cả. Ông ta chỉ dính dáng vào một việc, đó là chọn chồng cho cô con gái. Và bên bàn của viên trưởng khế, ông bố phải trao món hồi môn cho con. Ai kết hôn với con gái ông ta, người đó sẽ có quyền sử, sử dụng tự do hồi môn của vợ mình. Có thể nào nói công việc của một nghệ sĩ với một người đàn ông buôn bán rượu hoàn toàn không quen biết. Ông ta sẽ hiểu được gì nào? Mà biết đâu mình cũng không lấy cô gái đó làm vợ. Có thể cô ta trẻ và đẹp đúng như điều nhà kinh doanh đã ngợi ca. Nhưng cũng có thể còn có nguyên nhân nào thúc bách Khiến cô ta phải vội vã lấy chồng Một người cha đời nào lại kể hết Những sự nhục nhã của con gái mình Ngay trước ngày cưới Có phải anh định thành lập một tờ báo mới chăng Ông Opetre lại hỏi Để làm được việc đó Cần phải tốn nhiều tiền đấy Nhưng nếu như anh có các cộng sự giúp đỡ Và nhất là cần có thế lực để cho anh ra báo Đó cũng là một việc đáng làm đấy Robo mỉm một nụ cười vẻ coi thường Ít ra Phải có một tờ báo không dập khuôn như các tờ báo khác Không như các tờ báo khác ừ, Tốt đấy Tôi có đủ tiền để cho ra cả ba tờ báo một lúc Nhưng anh nói đúng Tờ báo của ta phải thật đặc biệt Thế anh đã nghĩ đến tên của tờ báo chưa Rồ bò nhún vai Theo tôi thì tôi sẽ gọi tên báo là Tổ quốc chẳng hạn Chứ không phải là Budapest Nhưng xin lỗi ông Tôi có việc phải làm ngay bây giờ Tối hôm nay ông có thể giới thiệu con gái ông được chưa Chàng hỏi và đứng dậy Con gái tôi không sống ở thủ đô Ông O Peter nói và cầm lấy mũ Nhưng nếu anh theo tôi về được Thì ngày mai tôi sẽ giới thiệu con gái tôi với anh Hôm nay là thứ mấy nhỉ? Thứ bảy ư? Ngày mai là chủ nhật Vậy thì tuần tới anh có thể cưới vợ được rồi đấy Tôi có quen người ở tòa thị chính Họ sẽ giúp chúng ta Thế tiểu thư có ý kiến gì? Nhỡ tiểu thư không thích tôi thì sao? Ông O phẩy tay Điều đó xin anh cứ yên tâm Nhưng nếu chuyện đó lại cứ xảy ra Ồ, làm sao lại có thể thế được? Ông giám chắc, tiểu thư không phản đối ư?" Ông O Peter hất cao đầu nói giọng bất bình, "Phản đối tôi ư? Dưới mái nhà của tôi mà lại làm chuyện đó sao?" Phần 2. Sau bữa trưa, Ida lén lén lấy tờ báo ở trong phòng cha ra xem. Lẽ ra nàng có thể lấy tờ báo đó một cách tự nhiên trước mặt cha, hoặc là nàng có thể ngồi ngay trên chiếc cái bành cạnh bàn viết ở trong phòng cha mà đọc. Thế nhưng, nàng mới ở trường dòng về được vài tuần nay, nàng vẫn còn cảm giác đọc báo là một tội lỗi. Tất nhiên, hồi ở trong trường rong, nàng vẫn thấy các cô học sinh ngoại trú lén lút mang báo vào trường cho các cô khác đọc. Cô nào mà đã đọc dù chỉ là một bức thư vỡ vẩn trên báo chí thì đến thứ bảy vẫn phải xưng tội. Còn đã đọc tiểu thuyết, Y Đò cũng đã phải thú tội hai lần. Một lần thực ra không phải nàng đọc mà nàng chỉ nghe bạn bè thì thầm bàn tán về một câu chuyện tình đăng trên báo. Sau lần đó, Nàng đã đoạn tuyệt với những câu chuyện mà nàng cho là ấn phẩm nguy hiểm Nàng thường bịt tai lại nếu như nghe thấy các cô bạn xì xào bàn tán về chuyện ngắn, chuyện tiểu thuyết Mặc dù quyết tâm vậy, nhưng nàng vẫn run cả người vì háo hức và tò mò Thế là nàng lại xưng tội Con có tội bởi vì con đã tò mò Còn bây giờ, nàng đã có thể tự do đọc báo, đọc thơ, đọc tiểu thuyết Đọc liên tục cả ngày cũng được Nàng đã 19 tuổi Nếu muốn, nàng đã có thể trở lại trường dòng tiếp tục dạy học và trở thành nữ tu sĩ Ngay từ lúc bé, Idor đã không muốn trở thành một nữ tu Lớn lên chút ít, khi học trường trung học, nàng lại được đọc thơ của Petofi Học sinh không được đọc tất cả thơ của ông mà chỉ có phần nào Nhưng Idor lại là một thiếu nữ học hành chăm chỉ Nàng đã say mê thơ của Petofi và tìm cách mượn người coi cổng tên là Klein Beta toàn bộ tuyển tập thơ của ông Những đoạn dòng thơ của Petophy đã khiến nàng rung động những giây phút đầu tiên trong đời Tự do và tình yêu, cả hai tôi đều cần Từ những câu thơ này mà nàng đã quyết định không bao giờ trở thành nữ tu sĩ Ida cảm thấy nghẹt thở khi lần đầu nàng được tiếp xúc với những vần thơ tuyệt vời đó Nếu người khác viết câu thơ như vậy, hẳn nàng đã thấy kinh sợ về những lời tội lợi đó Nhưng đây lại được in trong sách giáo khoa học luật thơ của nàng Và cần phải biết thơ của Petofi kỹ càng thì mới được thi tốt nghiệp trường trung học Ai mà chỉ đọc thơ của ông có một vài bài thôi Thì không thể nào tự nhận là đã biết thơ của ông được Vì vậy, nàng đã đọc hết cả tuyển tập thơ Petofi Khi đọc thơ, khuôn mặt của nàng đóng bừng, đỏ Như khi đứng trước các thầy giáo hỏi thi Bởi đó là một tập thơ tình yêu từ đầu trí cuối Trời đất, chẳng lẽ người ta lại có thể kiểm tra Bằng cách bắt học sinh đọc to những dòng như vậy lên sao? Bắt đầu từ ngày đó Nàng không còn mơ tưởng đến chiếc áo đen của dòng tu nữa Mỗi tối, trước khi đi nằm Lúc nào nàng cũng cầu nguyện thiết tha như sau Lạy Chúa, xin Chúa hãy ban cho con tự do và tình yêu Như là người vẫn thường ban cho những người phụ nữ khác ở nhà và được hạnh phúc Cô gái tội nghiệp đã bị cha nàng gửi vào trường dòng Khi nàng mới chưa được đầy 7 tuổi Ngay cả các kỳ nghỉ hè Cha nàng cũng không hề đón con gái về nhà Trái tim y đo luôn luôn bị đau đớn mỗi khi kỳ nghỉ hè Các nữ sinh thì về nhà hết, nàng đơn độc ở lại trường và khóc thương cho những giấc mơ hạnh phúc bình dị của một con người. Nàng biết mình không được tự do bởi vì qua các nữ tư kể lại, nàng biết mẹ nàng đã mất mà cha nàng không tìm cho nàng được một người mẹ kế tin cậy. Cha nàng suốt ngày bận bịu với những cửa hàng gửi hiệu buôn bán rượu. Người chủ hãng buôn rượu cần phải đi nhiều, khi trở về nhà là lúc ông cần phải bán rượu theo các hợp đồng. Nàng cũng ít được thấy cha. Nhiều nhất một năm, nàng được gặp cha một lần Thường vào tháng 6 Lúc đó cha nàng thường mang đến một sọt rượu nhẹ biếu các núi tu Và yêu cầu họ hãy cho phép y đo ở lại trường vào dịp hè Cha nàng lúc nào cũng xuất hiện với chiếc áo khoác đen và đẹp Gương mặt ông đầy vẻ nghiêm túc và thành kiến Tóc ông ngày càng nhiều sợi bạc Mũi ông đỏ chót như là tất cả sự nóng nảy trong cơ thể của ông đều dồn cả vào đấy Y đo lúc đó cũng như là tất cả những người quen biết bình thường của ông Ông ôm con, hồn thật cẩn thận, để bộ ria khỏi đâm vào má của con. Ông hỏi con hai ba câu, đó là tất cả cuộc nói chuyện giữa hai cha con. Con khỏe không? Con cần gì? Cha con, cha cho con tiền nhé. Ông nhìn con với ánh mắt lạnh lùng, rồi sau đó lại biến đi mất dạng một năm trời. Thật bất ngờ, một lần có một người phụ nữ đến thăm y đo. Lúc đó, nàng đã 15 tuổi, đang ăn bữa chiều, bỗng một nữ tu canh cửa bước vào gọi y đo ra phòng khách. Có một người phụ nữ đang đợi con ở dưới kia Bà ta tên là Berevas Itzvan Idor ngạc nhiên hỏi Bà ấy là ai ạ? Bà là nhũ mẫu của con Idor không nhớ tên ai cả Nàng chỉ nhớ tới các bà nhũ mẫu qua hình dáng gầy béo đi dép hay đi chân đất còn có tên gọi là Rosie hay là Mary thì nàng không phân biệt được Mặc dù vậy nàng cũng vui sướng bỏ tách cà phê xuống chạy xuống cầu thang Một người phụ nữ có khuôn mặt lưỡi cầy Buộc khăn đen trên đầu đợi nàng Trong đôi mắt nhỏ màu đen của bà ánh lên niềm sung sướng Ôi y đo bé bỏng Cái miệng của bà cười nở rộng khi nói chữ ồ Không hề có chút nào kiểu cách hay gượng gạo Trời ơi suy nữa thì U không nhận ra tiểu thư Em lớn quá lại đẹp ra nhiều Ôi trời ơi đôi mắt của em đẹp quá Trông em giá dáng một tiểu thư quyền quý lắm rồi Chúa hãy ăn ủi tâm hồn tội nghiệp của mẹ em Lẽ ra bây giờ bà hãy còn sống và nhìn thấy em Nếu như bà không bị bệnh tật bắt đi U đã sướng tên khác Khi nhờ nữ tu gọi em đấy Sau đó U chợt nhớ ra Thì nữ tu đã đi mất rồi Lẽ ra U chỉ cần nói rằng Tôi là Mary Nhũ mẫu của tiểu thư y đo Bởi vì chắc chắn em không thể biết được Rằng U đã lấy chồng Ông Berevas đã lấy U đấy Đó là người yêu đầu tiên của U Ông ấy làm nghề thợ gạch Ông ấy tốt Chỉ thỉnh thoảng say rượu thôi Nhưng ngay cả lúc say rượu, ông ấy cũng không đánh U đâu. Ông ấy hơi thô bạo, cục mịch, nhưng ông ấy lại không đánh vợ. Bây giờ gia đình U lại ở vùng Kê Lê U chuẩn nghĩ phải đến nhìn xem tiểu thu bé nhỏ dễ thương của U ra sao. Bây giờ em đã nhớ ra U rồi chứ? Y đò cũng đã nhớ ra, họ cùng nhau nhắc nhở tới người mẹ của nàng. Và bà Nhũ Mẫu ca ngợi bà là một người tốt vô cùng. Chỉ có điều phụ nhân luôn buồn thôi, Nhũ Mẫu nói. Nhưng vì sao mẹ em lại hay buôn dâu? Em không thể nhớ nổi vì sao mẹ em lại hay buồn. Nhũ mẫu Mary chớp đôi mi một lát rồi mở mắt ra nói: "Chính nỗi buồn đã kiếp đi cuộc sống của mẹ em đấy. Cầu Chúa hay ưu ăn ủi cho bà. Nhưng vì sao mẹ em lại buồn?" "Sao ư? Bởi vì cuộc sống mà chỉ quanh quẩn ở nhà bếp mà lại trong cuộc đời u, chưa bao giờ u thế có một ngôi nhà nào lại buồn hơn nhà của em." Nhũ mẫu Mary lắc đầu. "Ở đây nhà bếp có buồn như vậy không em? Thì cũng yên tĩnh. Có phải các Nữ tu sĩ nấu ăn không? Không ạ. Ở đây còn có cả những người phục vụ bình thường nữa. Thế ở nhà U, U cũng phải nấu ăn chứ? Có chứ tiểu thư, tâm hồn của U ạ. U phải làm tất cả, nên bây giờ U vẫn còn phải tự nấu ăn, nhưng mà đó là làm vì chồng con. Bà nhũ mẫu chớp mắt rồi bỏ lửng câu nói, bà quay lại về với những kỷ niệm xưa xa xưa, hỏi Ida có còn nhớ chuyện này chuyện kia hay không. Tất nhiên, Ida không nhớ lắm. Nhà Nàng nhớ đến ngôi nhà như chỉ là nhìn thấy nó trong một giấc mơ xa Ngôi nhà rộng và lớn Cả nhà sống ở trên lầu Mẹ con nàng ngủ trong một căn phòng có chiếc giường bằng đồng Chiếc chậu rửa mặt trắng và một cái gương to Có thể soi chiếc gương đó thấy từ đầu đến tận chân Đặc biệt, nàng nhớ chiếc tủ thấp có nhiều ngăn kéo Chiếc tủ được làm bằng gỗ cây lê Trên mặt tủ có để một tấm kính lớn Trên tấm kính có một chiếc đồng hồ cỡ to và đẹp Giữa bốn chiếc cột đỡ mặt đồng hồ có tượng một ông già dâu quay nón, mặc áo choàng và có mũ. Ông già chỉ cao bằng một gang tay. Ông cầm một chiếc gậy vàng nhỏ nhắn. Cứ mỗi một giờ, chiếc gậy của ông già lại đập vào chiếc chuông đồng hồ. Những lúc đó, mặt đồng hồ sáng lên và nổi trên hình những con số là ảnh đức bà Maria tuyệt đẹp. Trong tay đức bà bế chúa Hài Đồng Jesus. ông già dâu trắng đã đánh chuông rất cẩn mẫn theo từng giờ một. Ido còn nhớ đến một chiếc piano, nàng nhớ chiếc đàn vì nhớ đến các cuộc chơi trốn tìm hồi nhỏ. Chỗ trốn là dưới gầm một chiếc bàn phủ tấm khăn trải bàn bằng lụa màu xanh lá cây rủ dài xuống đất, đó là chỗ trốn tốt nhất. Những ngày vui như là lễ là những ngày mà phu nhân Bodoki đến chơi cùng cậu con trai nhỏ tên là Pisto. Hai người mẹ nói chuyện, còn bọn trẻ chạy trốn xung quanh chiếc đàn. Có hôm còn đến thêm một phu nhân nữa cùng một cô con gái. Những lúc đó bọn trẻ lại càng vui hơn Khi chia tay, những bà mẹ ôm hôn nhau Còn cô bé gái cũng hôn Idor Idor hôn bé trai Pisto Các bà mẹ thấy vậy đều cười trêu Idor Này Pisto, cố mà nhận lấy trách nhiệm làm đàn ông đấy nhé Idor đỏ mặt Cô bé cảm thấy ngượng ngùng nếu có ai đó trêu cô Còn một đứa trẻ nữa mà nàng vẫn còn nhớ được Cô bé đó nhỏ hơn Idor 2 tuổi Nó là con gái của viên kế toán gia đình Idor Gia đình ông kế toán ở ngay trong sân nhà y Ông ta có tên gọi là Boga Nhưng đó là tên đã rút ngắn Tên chính thức của ông ta là Boknanovic Sau khi đến nhà nàng làm việc cho cha nàng Cha nàng mới gọi tên ông ta là Boga Cũng giống như cha nàng Vốn là người Hungary gốc Đức Cho nên cha nàng cũng đổi họ An Thành họ Ô Theo phiên âm tiếng hung Đứa con gái của ông Boga luôn luôn chơi ở ngoài sân Mắt cô bé màu xanh Đôi môi tròn, đỏ như hoa hồng Hầu như ngày nào Ida cũng chạy ra sân tìm cô bé Và gọi thân thiết Ella bé bỏng, Ella bé bỏng, em ở đâu? Hai đứa bé ôm nhau Ôm hôn và cười đùa Và chuyện trò díu rít. Từ lúc Ella mới chập chững biết đi Bập bẹ biết nói Nó đã rất vui gọi Ida là mẹ bé nhỏ của em Ida cũng thường hay nhớ tới cô bé Ella Nhưng tất nhiên, nhiều lần Nàng nhớ tới cậu bé Pisto Đặc biệt mỗi khi sắp tới kỳ nghỉ Nàng đều mong được về nhà để có thể gặp lại Pisto